Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết này chớ lam loạn, tác giả Minh Nguyệt Tĩnh Phong, người dịch Green Rose Deque, người đọc Junana, đưa pha trên trang web thienthuyaudio.org. Chương 28: Tiếp tục hôn. Một đôi nam nữ sau khi hôn nhau say đắm sẽ có phản ứng như thế nào, ca ngưỡng lam không biết. Đã nhiều năm trôi qua, cô không còn nhớ rõ cảm giác yêu đương trước kia. Ca ngưỡng lam từng trải qua nụ hôn đầu tiên vừa ngợ ngùng vừa xa lạ, hay quãng thời gian yêu đương cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Thế nhưng cô không nhớ gì cả, ấn tượng duy nhất còn lại trong trí óc cô là cái tát bất ngờ đau đớn và những lời mắng nhiếc cay độc của người bạn trai cũ. Càng ngưỡng lam nhớ rõ ánh mắt của từng người khi xảy ra chuyện bao gồm những người bạn năm học cùng đại học, bạn trai cô, bạn bè cô và ánh mắt của người từng là bạn gái thân nhất của cô. Kỳ lạ thật, cô nhớ đến từng chi tiết xảy ra ngày hôm ấy nhưng lại không thể nhớ mùi vị yêu đương ngọt ngào trước kia đáng le những kỷ niệm về mối tình đầu khiến con người ta không bao giờ quên mới phải. Là sự tổn thương đã xóa đi cảm giác đó hay là năm tháng làm phai màu ký ức. Tóm lại, Cao Ngựa Lam đã quên sạch, cô quên năm đó cô từng yêu như thế nào. Cũng có lẽ 4 năm đại học xa cách khiến tình yêu của cô phai nhạt hoặc giả do những lời đồn đại nhảm nhí tích tụ một thời gian dài bộc phát trong chốc lát, chỉ vài phút thôi nhưng đã phá hủy tình cảm 7 năm của cô. Cao Ngựa Lam chạy trốn tới thành phố này, cô tự hứa với bản thân nhất định phải vượt chỗ hẳn lên Nhất định trở về trong vinh quang, nhất định không thể để những kẻ tiếu nhân đáng ghét kia phá hủy cuộc sống của cô. Và cô thật sự quên, ước mơ trước đây của cô chỉ là một người chóng yêu thương, một đứa con đáng yêu và một ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Cô muốn một công việc đơn giản, có thể đảm bảo nó no ấm. Mỗi ngày đi làm về, cô dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn hộp khẩu vị, cả gia đình sống vui vẻ hạnh phúc. hóa ra, cô đã quên những ước mơ này từ lâu, Không biết bây giờ, Rốt cuộc, cô đang theo đuổi điều gì? Mấy năm nay, Cao Ngộ Lam không hẹn hỏi yêu đương, không có những nụ hôn ngọt ngào và vòng tay ôm ấm áp. Cô chỉ biết mỗi con đường từ nhà tới công ty. Cô không có thời gian hưởng thụ cuộc sống. Cô không có bạn bè. Cô sợ thất nghiệp. Cô thiếu phương hướng và mục tiêu của cuộc đời. Cô chỉ biết cắm đầu làm việc thật tốt, làm việc tốt rồi lại hy vọng được tăng lương, hy vọng tiết kiệm được nhiều tiền. Khi gặp phải chuyện đá kích, cô mới có ý định đi tìm đàn ông. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật. Cô hình như quay về thời kỳ ấu trĩ trước kia. Cô tìm một người đàn ông chỉ với mục đích cho mọi người thấy ca ngội làm cô không thích phụ nữ, cô yêu đàn ông. Vì vậy, đối với chuyện đang diễn ra, cô cảm thấy chính bản thân cũng sững sò. Thì ra cảm giác khi hôn là vậy hóa ra tin đập đến mức ngọt ngào là như vậy. Vòng tay ôm của dọn tắp Vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, nụ hôn của anh vừa sâu vừa cuồng nhiệt. Ca Ngợi Lam đột nhiên có một cảm giác thoải mái dễ chịu đã lâu không còn tồn tại trong lòng cô. Một người chồng yêu thương cô, một đứa con đáng yêu, một ngôi nhà nhỏ, một công việc bình thường. Chỉ cần như vậy, như vậy là đủ. Nụ hôn triển miên của dọn tác khiến nội tâm Ca Ngợi Lam xào trột, vô số ý nghĩ lướt qua đầu cô. Được rồi, trong hoàn cảnh tình nòng mật ý như lúc này mà lại nghĩ đến nhân sinh quan và những chuyện xảy ra trước đây có phải là hơi quá đáng. Lúc miệng lưỡi còn cuốn lấy nhau, những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu của cô, liệu có chuyển sang đầu doãn tắc? Vì chỉ số logic của cô và anh đều là 1.0. Khoan đã, lấy đâu ra 1.0, đoạn rồi, đoạn hết cả rồi. Vậy, cuốn xong thì phải làm sao? Tìm cô đập nhanh thì nên làm gì bây giờ? Đầu óc ông ca ngợi lam mơ mơ hồ hồ, cô đang cố suy nghĩ, bỗng đỉnh đầu cô bị gõ mạnh một cái rất đau. Ca ngợi lam kêu lên một tiếng, sơ tay ôm đầu và nhớ mắt lên. Phát gặp soạn tác ca nhớ mày nhìn cô chừng chừng ca ngợi lam ngợ ngùng hỏi nhỏ. Chuyện gì thế? Em để tâm trí đi đâu vậy? Hả? Chỉ số logic quả nhiên là 1.0, sóng điện nạc của anh đã cảm ứng được. Em nghĩ đến chuyện đại sự cấp bách gì đấy Ca ngựa lam không thể trả lời Tài nhìn lại dọn tóc Bằng ánh mắt rất ngây thơ vô tội Ngắm anh một lúc Cô đột nhiên cảm thấy bầu không khí bốn xung quanh nóng lên Thì ra hiện tượng trái đất nóng lên là có thật Nửa đêm nửa hôm ở trên núi Mà cô vẫn cảm thấy toàn thân nóng rực Dọn tóc ngoát ngón tay về cô Ca ngựa lam đỏ mặt hỏi nhỏ Sao thế Vừa rồi em không ôm tôi Anh vừa nói về kéo hai tay cô vòng qua thắt lưng anh. Thân thể hai người dính sát vào nhau, tim kẻ tim. Tốt lắm, bây giờ tư thế đúng rồi, làm lại một lần nữa nhé. Doãn tắc nói rất nghiêm túc, nói xong anh cúi đầu hôn cô. Nụ hôn này hai người càng tập trung hơn nụ hôn trước đó. Tục ngữ có câu, trước lạ sao quen. Áp dụng trong trường hợp này quả không sai chút nào. Cá ngội lam không còn hoảng loạn mà ít nhiều đáp trả doãn tắc. Cô phối hợp với từng chuyển động của dẫn tóc, phối hợp với đôi môi và đầu lưỡi của anh. Chạm vào, quần lấy dây dưa, lùa dưỡng, truy đuổi và lưu luyến. Tất cả ý nghĩ ngồi ngang trong đầu ca ngưỡng lam ở nụ hôn trước đã biến mất sạch. Cô hỏi làm thế nào sau khi hôn trở thành cô nên phản ứng như thế nào sau nụ hôn thứ hai Kết quả, ca ngưỡng lam không cần có bất cứ phản ứng gì bởi vì cô bị vẹo cổ. Hồn hy tiến mức bị vẹo cổ. Chuyện duy sản như vậy, liệu có mấy người gặp phải? Ca Ngưỡng Lam khóc không ra nước mắt, hẳn đến mức chỉ muốn tự đào hố cho mình. Vậy mà kẻ khởi xứng ra mọi chuyện còn cười ha ha, khiến cô hung dữ, đâm anh ta và nhát bằng ánh mắt. Sao lại có người ngốc như em? Mặc dù Ca Ngưỡng Lam cố bị vẹo ra một bên, mặt người ngấn nước rất đáng thương, nhưng dọn tắc không thể nhịn được cười khi nghĩ đến chuyện này. Em đâu có ngốc, Anh dùng sức quái mà Anh không hề đụng vào cổ em Doãn tăng giữa cả hai tay kêu An Tại anh cứ xoay đi xoay lại Cô chỉ muốn phối hợp cùng anh Ai ngờ cổ cô yếu như vậy Càng ngợn lam ngồi lên ghế phụ ô tô Càng nghĩ càng thấy oan ức Đúng là ngợn chết đi được Đang hôn tử tế Cơ cổ cô đột nhiên giật một cái Sau đó đau đến mức không cử động nổi Thấy ca lam chu môi có vẻ tức giận Giãn tắc không kìm chế nổi Quay sang hôn nhẹ lên cánh môi cô Ca ngựa lam đẩy đầu anh ra Không cho phép anh hôn nữa Nhỡ miệng em cũng bị co rút thì sao Giãn tắc cười ha ha Được rồi là anh sai Anh sai rồi Đáng lẽ anh phải dùng tay bảo vệ cổ em thật tốt Chứ không nên đi ôm eo em Cái ngựa lam lắc lắc cổ Mặt đỏ bừng anh, đúng dâm tặc. Được rồi, được rồi, cho cổ của em khỏi hẳn, cho em dâm lại anh. Đường cong trên cổ cô đẹp mê người, dặn lại nhành người sang lên cổ ca ngợi lam. Ca ngợi lam dùng bàn tay nhỏ nhắn đẩy người anh ra. Có thôi đi không? Anh không thấy cổ người ta đang bị thương à? Thế thì anh hôn chỗ khác. Này, gia đau quá. Cang Nguyệt Lam lại vặn vẹo, đụng đúng chỗ đau, cô tức giận đánh Đoãn Tắc. Anh đừng làm loạn nữa. Anh biết rồi. Đoãn ngồi im, quay sang nhìn Cang Nguyệt Lam, càng ngắm cô, anh càng thấy cô đáng yêu, anh đưa tay đầu cô. Tay Đoãn Tắc lại bị hất ra, thiếu thư bành ba ra lạnh. Anh mau lái xe đi, chúng ta về nhà thôi. Anh không muốn về. Tâm trạng của dâm tạc tiên sinh rất tốt. Tiểu thư bánh bao lít xéo anh một cái. Cuối cùng, thấy cổ của tiểu thư bánh bao dường như không chịu nổi nữa. Dâm tạc tiên sinh mới chịu nổ máy đưa cô về nhà. Trên đường đi, thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó như cái bánh bao. Giọng tóc, không nhịn được cười. Giơ tay vướt ve của cô. Còn đau không em? Còn. Đen quá, cô nhất định là người đen đủ nhất thế giới. Hay là đi bệnh viện nhé Thôi khỏi Thanh âm ca ngựa lam cao đến nốt 8 Cô sợ nhất bị đưa đi bệnh viện Nhớ bác sĩ hỏi làm sao cổ cô bị vẹo Cô trả lời Do hôn của Nhật thì mất mặt quá ông cần đi đâu Cô lại nhấn mạnh một lần Em về nhà tự bôi dưỡng thuốc là được rồi Được thôi Săn tắt nhẹ nhàng cho cổ ca ngựa lam Thấy xe đi đến gần đến chỗ của cô Anh lên tiếng dặn dò Ngày mai anh đi công tác ngoại tình vài một tuần nữa mới về Anh không thể đến tìm em Em không được nghĩ ngợi lung tung đâu đấy Vâng Cô còn có thể nghĩ lung tung điều gì Anh đúng là lo lắng thái quá Em không cần để ý đến tên khốn Hồ Thiên Nếu hắn hoặc công ty của hắn gọi điện cho em Em đứng mất máy Công việc này em không thể nhận Anh đã xung điện thoại ghi âm lại cô nói chuyện giữa em và hắn tối nay rồi Khi nào anh về Anh sẽ tìm luật sư nói chuyện Tiện thể điều tra xem trước đây có cô gái nào Từng bị hắn hãm hại hay chưa Chúng ta không thể bỏ qua cho loại người cạn bác đó Không thể để hắn tiếp tục hại người khác Càng ngợi làm gật đầu lia lia Cô gặp mạnh khiến cổ lại đau nhức Càng ngợi làm ôm cổ Íp một hơi sâu Doạn tăng xoa đầu cô Mắng câu Ngốc quá Hai người nói hiu nói vượn một lúc đã về đến chỗ ở của ca ngựa lam. Dọn tác đưa cô lên nhà, và phòng giúp cô so diễu thuốc lên cổ. Sau đó anh ngồi mãi ở sofa trong phòng khách không chịu đứng dậy. Làm thế nào bây giờ? Anh không muốn về. Ca ngựa lam lườm dọn tắc rồi đạp anh một cái. Muộn lắm rồi, anh mau về đi. Dọn tác nhìn cô cười. Anh vừa nghĩ ra một cách rất hay có thể chữa khỏi cô em đảm bảo có tác dụng tốt hơn rượu thuốc Cách gì? Cô em bị thương vì hôn tất nhiên nên dùng nụ hôn để chữa rồi Vừa nói anh vừa nhảy lên tòm lấy cô ca Ngọt Lam kêu to một tiếng theo phản xạ muốn chạy trốn nhưng bị anh bắt được Doãn tắc đỡ lấy cổ ca Ngọt Lam nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cô Anh chịu em đấy Cô ngốc ạ, em mau đi ngủ đi Đợi khi nào anh về, sẽ giúp em chuyện chị Càng ngưỡng lam đỏ mặt xì một tiếng Hai người nói chuyện một lúc soạn tắp mới lưu luyến ra về Càng ngưỡng lam tắm tắp xong Ngã xuống giường Cẩn thận, không động đến cô Vừa định nhắm mắt ngủ Cô đối nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc Nhựa đầu trong một tuần tới, cổ cô khởi hẳn rồi Doan tắp về, vươn cô vì nó bị thương trở lại thì sao 29 biến cố. Đêm hôm đó, Ta Ngộ Lam ngủ không yên giấc, một phần nguyên nhân là do của cô không thoải mái, mặt khác chính là cô ngủ như thức vì trong đầu toàn hình ảnh của dọn tắc. Ý của dọn tắc là anh thích cô đúng không? Cô và anh bây giờ là người yêu, nhưng anh có thừa nhận một lời nào đâu, chỉ có một nụ hôn mà thôi, liệu có tính không? Ca Ngội Lam cứ mơ mơ màng màng, ai mới chìm vào giấc ngủ. Đến gần buổi trưa ngày hôm sau, Ca Ngội Lam mới tỉnh lại. Cô hốt hoảng một lúc mới phát hiện ra tiếng chu điện thoại di động đánh thức cô dậy. Cô cầm máy lên xem là ông Cao gọi, cô vội vàng bắt máy. Làm làm à, gần đây con sống thế nào? Tiếng ông Cao có vẻ rất sảng khoái. Con vẫn bình thường ạ. Cao Lam tự động giấu giếm chuyện cô đi tìm việc làm suy nữa bị người ta dở quy tắc ngầm để bố cô đỡ mất công lo lắng Cô cũng dấu luôn chuyện cô vừa cùng một người đàn ông hôn nhau như một cặp tí nhân Vụ này phải đợi nam chính về Cô và anh xác nhận mối quan hệ thì cô mới có thể nói cho người nhám biết Khà khà, Lam Lam, con còn muốn dấu bố à Cao Lam giật mình Không phải đi chứ, bố cô lợi hại như vậy sao Ông có biết thuật đọc tâm người khác ở tầm xa Con yêu rồi đúng không? Bố mẹ đều biết hết cả rồi. Hả? Sao bố mẹ biết được? Cao Ngọt Lam bị dõi hết hồn. Bản thân cô còn chưa dám phát định. còn nữa chuyện này từ lúc xảy ra đến bây giờ chưa tới nửa ngày. Trừ thời gian cô ngủ chỉ còn lại vài tiếng đồng hồ. Bố cô đúng là thần thông quảng đại thật đấy. Ừ, con bé này. Còn giờ bố mẹ là bố mẹ biết sau người ta. Lời nói của ông Cao đầy Lời nói của ông Cao đầy oán trách nhưng không giấu vẻ vui mừng. Là bố tiểu quách nói cho bố biết, các đồng nghiệp hàng xóm láng riêng đã biết hết cả rồi, còn đến chúc mừng bố nữa. ha ha thật lạ bố và bố tiểu quách đã uống rượu ăn mừng. Càng ngựa làm hát húc miệng, hoàn toàn không hiểu bố cô đang nói gì. Tối qua cô vừa dẫn tắt làm chuyện này chuyện kia, hơn nữa là do cô bị gọi ra ngoài lúc nửa đêm, nên mới lôi dẫn tắt đi cùng. Nếu không phải vì nguyên nhân đó, Cô cũng chẳng gặp dẫn tắc và không thể làm mấy chuyện đó. Cô là người trong cuộc còn không thể lường trước sự việc này. Tại sao bố anh Tiểu Quách nắm thông tin nhanh như vậy? Chú Quách còn cùng bố cô uống rượu chúc mừng nữa chứ. Chúc mừng chuyện gì không biết. Lẽ nào anh Tiểu Quách đã sớm nhìn ra cô và dẫn tắc có gì nên mới kể cho người nhà của anh ta nghe. Thấy cao ngưỡng lam không lên tiếng, ông cao nói tiếp. Bố mẹ vui lắm. Các con hãy phát triển mối quan hệ, bố mẹ không gây áp lực cho con. Thằng bé Tiểu Quách là người tốt. Bố và mẹ con đều rất hài lòng. Hai đứa có thể đến với nhau thật sự quá tốt. Càng làm vô cùng hoảng hốt, cô vội kêu lên. Bố, ý bố là con đang yêu anh Tiểu Quách. Đúng rồi, ngoài Tiểu Quách ra thì còn ai vào đây nữa. Mấy hôm trước, bố cậu ta đến thành phố A thăm con trai. Ông ấy hỏi Tiểu Quách thấy con thế nào? thằng bé nói con rất tốt. Hai đứa cùng ăn cơm, con còn dẫn nó đi mua đồ dùng sinh hoạt cần thiết và giới thiệu bạn bè của con cho nó. Bố Tiểu Quách bảo với bố là tình cảm của hai đứa rất tốt. Ông Cao nói một thôi một hồi không ngừng nghỉ. Tiểu Quách là người trựng trạc, có tinh thần trách nhiệm, làm việc gì cũng hết sức nghiêm túc, lại có công việc ổn định, không có thói quen thật xấu. Thật sự là người rất được. Rất xứng với con Hai đứa hôm nay có thể phát triển tình cảm Không ủ công bố vắt óc Tìm kế tác hợp cho hai đứa Hà hà, đúng là không phải chuyện dễ dàng Bố mẹ và cô chú Quách Đều cảm thấy rất vui Con có yêu anh ấy bao giờ đâu Càng ngợi làm càng nghe Càng nghe xá trong tim Cô lầm bầm Bố ơi, con không yêu anh ấy đâu ạ Ông Cao đang thao tháo Bất tuyệt vui vẻ Nghe ca ngội làm nói vậy, ông sựng sờ trong giây lát rồi lại lên tiếng. Không sao cả, không sao cả, chữ yêu cũng chẳng quan trọng. Con hãy gặp gỡ cậu ta thêm một thời gian nữa là sẽ nảy sinh tình cảm ngay thôi. Con không yêu anh ấy. Ca ngội làm nhắc lại một lần nữa. ngữ khí của cô không giống ngượng ngùng, cũng không giống tức giận khi bị nói trúng điểm yếu mà giống như bị tổn thương, cổ sở dãy ruộng ông cao cả kinh. "Lam Lam, con sao vậy?" "Bố, con không yêu anh ấy." Lúc này, Cao Nguyệt Lam đã hình dung ra cảm nhận trong lòng cô. Cô vừa chìm trong cảm giác yêu đương với Soan Tắc, tự dưng có người nói cô và anh tiểu quách yêu nhau. Chuyện xảy ra 3 năm trước tái diễn, khiến lòng cô tê tái. Người nhà quay thu thần tưởng cô và anh ta là người yêu, vậy thì tất cả đồng nghiệp ở cơ quan của cô đều đã biết. Thành phố C nhỏ như vậy, trong cơ quan bố cô còn có cả bố mẹ bạn bè của cô. Bọn họ nhất định cũng sẽ biết. Cuối cùng, tất cả bạn học của cô đều nghe tin này. Cô và Quách Thu Thần rõ ràng chẳng có quan hệ gì. Nếu cô và dẫn tác phát triển thuận lợi, cô sẽ đưa dẫn tóc về nhà mình đến lúc đó. Ai sẽ nghe cô giải thích? Cô không phải bắt cả hai tay. Cô thật sự chưa bao giờ yêu anh Tiểu Quách. Bố! Hình ảnh, cái tát và những lời nhột mạng trong quá khứ lại hiện lên trong đầu cao ngợn Lam. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi chuyện tương tự sẽ xảy ra một lần nữa. Nghe giọng gọi yếu ớt của con gái, ông cao bất sát đau lòng. Lam Lam, con sao vậy? Con không thích tiểu quách à? Nếu không thích cũng không sao cả. Mặc dù hơi đáng tiếc, nhưng bố luôn luôn đứng về phía con. Con không thích thì cứ nói thẳng, bố sẽ tìm cách giải thích với chua quách. Bố à, anh Tiểu Quách rất tốt nhưng con thật sự không có chút tình cảm nào với anh ấy. Con không biết anh ấy đã nói gì với người nhà. Hoặc là chú Quách luôn mong muốn anh Tiểu Quách xây dựng gia đình nên đã hiểu nhầm ý của anh ấy. Con thật sự không có quan hệ gì với anh ấy. Con... Cao Nguyễn Lan muốn nói với bố rằng cô đang yêu người khác. Tuy nhiên cô và anh vẫn chưa nói rõ mối quan hệ mặc dù đã hôn nhau say tắm đêm qua. Ở hoàn cảnh này Cô làm sao giảm nói thật cho bố cô biết Mỗi như xảy ra biến cố thì sao Bây giờ cô chính là con chim bị cung tên bán một lần Nên thấy cảnh cong cũng sợ Cô sợ nhất biến cố Càng Ngội ngừng lại một lát Quyết định không đề cập từ dẫn tắt Vì vậy cô nói với bố Bố à Nếu có cơ hội thích hợp Bố hai anh nói chuyện với chú Quách Con cũng sẽ hỏi lại anh Tiểu Quách Và bảo anh ấy giải thích rõ với người nhà Lam Lam à, không yêu thì thôi, con đừng sốt ruột, cũng đừng buồn, bố sẽ nói lại với người ta. Ông Cao đò nhỏ trong tim khi nghe giọng nói run run của con gái. Mặc dù ông không hiểu tại sao thái độ của ca ngựa Lam lại quyết liệt như thế. Dù bây giờ con gái ông và Tiểu Quách chị yêu nhau, nhưng cứ qua lại rồi từ từ phát triển tình cảm không được sao. Ông Cao cảm thấy bây giờ không phải là lúc hỏi câu đó, ông đánh bác lại, lúc khác tìm cơ hội tìm hiểu sau. Hai cha con Ca Ngộ Lam nói thêm vài câu nữa rồi cúp điện thoại. Ca Ngộ Lam ngồi không yên, cô đi tới đi lui trong phòng. Cảm giác vui vẻ ngọt ngào của đêm qua bị mất sạch. Trong lòng cô chỉ còn lại nỗi bất an. Ca Ngộ Lam ngưng nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi Quách Hưu Thần xem chuyện này là thế nào. Cô cầm di động lên, thấy có tin nhắn, người gửi là dẫn tắt. Ca Ngộ Lam vừa định mở ra xem, màn hình điện thoại đột nhiên tắt ngóm. Bật mãi cũng không có phản ứng Ca ngội làm luống ca luống cuống Đó là tin nhắn dọn tắc gửi cho cô Không biết anh viết gì Điện thoại đối nhiên bị hỏng Có khi nào mất tin nhắn không Cô cầm di động ấn loạn một hồi Một lúc sau mình nghĩ có lẽ là hết pin Ca ngội làm cuống quyết cắm sạc pin điện thoại Điện thoại di động lại có phản ứng Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm Nhanh chóng mở điện thoại tin nhắn vẫn còn cô mới an tâm các lam ngồi xuống mét giường sẽ giặt mở tin nhắn tin nhắn chỉ có một câu nói ngắn gọn anh đã đến thành phố Llò ở đây thời tiết rất tốt em hãy nghỉ ngơi thực tế cho anh về hoa càng làm đầu tin nhắn đột nhiên không còn cảm giác hòa hút nữa cô xem đi xem lại tin nhắn rồi tưởng tượng ra bộ dạng vui vẻ của giọ tác Ca Ngội Lam hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân. Hiểu lầm chỉ là chuyện nhỏ, giải thích rõ là được. Nhất định cô sẽ giải thích rõ ràng. Trong lúc lơ đã, Ca Ngội Lam phát hiện dọn tác gửi tin nhắn lúc 8 giờ 34 phút. Cô ngẩn ngơ một lúc, 18h30 anh đã có mặt ở thành phố Lò. Như vậy dọn tác đáp chuyến bay lúc 6 giờ. Do đó 5 giờ sáng anh đã có mặt ở sân bay. Tối qua anh ở bên cô mãi muộn mới về. Lúc anh rời đi là 2 giờ sáng. Càng ngưỡng lam nhìn máy di động, dẫn tắc vì cô cả đêm không ngủ, trong lòng cô tràn ngập sự cảm động. Cô vội gửi cho anh một tin nhắn, nội dung cũng rất ngắn tọn. Anh cũng nghỉ ngơi thật tốt, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Cô và anh được coi là một cặp tính nhân đúng không? Càng ngưỡng lam xoay xoay cái cổ vẫn chết hết đau, nghĩ đến là động viên của dẫn tắc. Cao Ngựa Lam bấm số điện thoại của Quách Thu Thần. Quách Thu Thần rất vui khi nhận được điện thoại của Cao Ngựa Lam. Anh ta nói đã lâu không gặp, dù cô tới tùy tâm uyển ống nước. Cao Ngựa Lam báo cho anh ta biết hai mẹ con dọn ninh gần đây bị ốm nên không mở quán. Quách Thu Thần nghe vậy, chầm mặc một hồi rồi mới nói lần sau anh ta sẽ mang quà tới thăm. Hai người trao đổi vẻ câu khách sáo Cao Ngựa Lam cuối cùng cũng lấy hết dụng khí đi vào chủ đề chính. Hôm nay bố tôi gọi điện Nói chú Quách cho rằng hai chúng ta đã yêu nhau Đầu bên kia điện thoại im lặng như tờ Cao Nguyễn Lam nói tiếp Chắc là chú Quách hiểu nhầm Anh cũng biết mấy vị phụ huynh Suốt ngày lo lắng đến việc tìm đối tượng cho con cái Nên dễ hiểu lầm Bố tôi cũng vậy Tuy nhiên chỉ cần nói rõ là được rồi Quay thủ thần lắp bắp Tôi xin lỗi, tôi không... Thành thật xin lỗi cô, tôi không nghĩ họ lại như vậy Tôi sẽ giải thích rõ với bố tôi và mọi người ở nhà Vâng, nhất định anh phải nói rõ mới được Nếu không, chú ấy sẽ nghĩ là thật Sau này càng khó giải thích hơn Anh thấy tôi nói có đúng không? Quay tu thần liên tục nói xin lỗi Anh ta hứa nhất định sẽ giải thích ngay với người nhà Hai người hàn huyên bài câu rồi cút điện thoại Trong lòng ca ngựa lam thoải mái hẳn Thấy chưa, chuyện này thật ra không khó giải quyết Anh tử quách cũng không ngờ Phụ huynh lại có phản ứng như vậy Vì vậy, chỉ cần anh ta giải thích rõ với người nhà anh ta Cô cũng nói rõ với bố mẹ cô Thế là ổn thỏa Sau đó, cô sẽ đợi dọn tác về Cô sẽ hỏi ý anh Nếu cô và anh thực sự thích hợp Đợi đến khi tình cảm giữa cô và dọn tác phát triển ổn định Cô sẽ đưa anh về giới thiệu với bố mẹ Ca ngựa lam nghĩ đến một tương lai tốt đẹp Nhưng cô quên mất, cô luôn là một cô gái suy xèo